Vương Tiểu Thạch cẩn trọng hỏi Quyển sách đó trông như thế nào? Phương Hận Thiếu không cần nghĩ gì Đã đạp ngay Đó là bản in của hàng châu Do tư nhân khắc tạo Để lấy hai bên Chữ lớn hàng rộng Thể chữ chỉnh tế Trần phương Theo lối âu dương tuần Giấy màu vàng, mềm mà dai Mò mực đậm Chắc chắn là loại giấy cống của ôn châu In cũng khá lắm Vương Tiểu Thạch xúc động thốt lên Phương Huỳnh nhớ rõ thật đấy Vậy có nhớ nội dung không? Chuyện này Phương Hận Thiếu gãi gãi đầu Rồi lại gãi cầm Đúng là nhất thời ta không chú ý Chỉ trú tâm tìm những gì có liên quan Đến việc chế biến cá tục Rồi tiện tay trả lại cho trường nhạc Sau đó hắn ta cất vào trong áo Không ai xem kỹ cả Vương Tiểu Thạch thầm nhũa Cái tên thư sinh này thật kỳ quặc Chẳng thêm gì để ý đến nội dung Vậy mà lại nhìn rất kỹ dạng thức quán sách Nghĩ đoạn Gá bèn hỏi tiếp Sau đó Trương Nham làm thế nào mà bị bắt Phương Hận Thiếu nói tiếp Bọn ta tạm thời tìm một quán ăn Đưa cá cho nhà bếp nấu Ăn xong Cả bọn bảo ta đi chiều người cho vui Còn Trương Nham nói phải đi trả sách cho người ta trước Ta nghĩ chắc là giữa đường hắn bị bọn mạnh không không ủy hiếp. Sau đó bắt đại đào vương xuất hiện, khiêu chiến người, rồi đánh thẳng vào sầu thạch trai Bọn ta định giúp ngươi một tay. Nhưng mà bắt đại đào vương lại bật ra từng tên, cuối đầu ủ rũ. Vừa nhìn đã biết chiến bại rồi. Vậy là cả bọn tính vào sầu thạch trai xem ngươi thế nào. Nhưng mà cửa lớn đóng chặt, 8 tên cầm đào đó lại không cho bọn ta vào. Đang định động thổ thì Bạch Sầu Phi lại xua tay giả hiệu với bọn ta Thế nên cả bọn đành cố nhịn Rồi trận nghe sau lưng Có người nói Bạch Sầu Phi đột nhiên gắt lên Ai Phương Hận Thiếu ngạc nhiên nói Thế cái gì thế ta Con đang nói tiếp mà Vội gì chứ Chỉ thấy một thân hình nhỏ thó Trong góc tường phóng ra ôm quyền về phía Bạch Sầu Phi Và Vương Tiểu Thạch Tục hạ bài kiến phó lâu trụ Đảm được giả thế ra người này là tiểu văn tử Tường Ca Nhi Thuật nhìn mặt mũi lành lợi khôn ngoan Sắc diện trắng như bằng tuyết Phương Hận Thiếu lúc này mới biết Bạch Sô Phi Quát hỏi kẻ đang ẩn nấp Vậy mà bản thân mình chẳng hề hay biết Không khỏi mặt đỏ bực lên Bạch Sô Phi nghiêm giọng hỏi Đến làm gì? Tường Ca Nhi nói tôi lâu chủ căn rắn Nếu phó lâu chủ không có chuyện gì quan trọng Xin mời trở về kim phong tế Vũ lầu Nước hồ thiên tuyển đang sôi sụp Hồ lâu chủ muốn thương nghị đối sách với ngài Bạch Sophie Phi xua tay nói Được, ta sẽ về ngay Tường ca nhi vẫn đứng yên tại chỗ Còn chưa chịu đi Bạch Sô Phi mày nói Người còn chuyện gì nữa Tường ca nhi nói Tục công tử bảo thuộc hạ chờ ở đây Xem có việc gì cần đến hay không Xin hai vị cứ can dặn Bạch Sophie mặc kệ tường ca nhi Ngoảnh mặt về phía Phương Hận Thiếu Người nói tiếp đi Phương Hận Thiếu ngẩn người ra Ê, lúc nãy ta nói đến đâu rồi anh nhỉ Đường bảo nghe bực giọng gắt gọng Người vừa nói đến cái chỗ quyển sách ấy Cái gì mà giấy màu vàng, giấy màu sạch Thế chứ, Âu Dương Tuấn, Âu Dương Tù, gì gì đấy Phương Hận Thiếu nổi cáu Đồ rốt nát, đồ rốt nát Đâu phải đoạn ấy Tao nói đến chỗ người bị bắt trương nham xuất hiện rồi À nhầm Người bắt trương nham xuất hiện rồi Bách Sophie lạnh lùng nói Người đã biết tại sao Còn hỏi bọn ta chứ Phương Hận Thiếu tắc tị Vương tự thạch đỡ lời Hai người đó có phải Là hai tên hán tử trên khổng tức lâu không Phương Hận Thiếu Được như lời gợi mở tấm lòng, tuôn ra hàng trang như nước đổ. Chính là hai người đấy, bọn họ lẳng lặng đi theo sau bọn ta, hắn tự bộ dạng phong sương đầu tiên đã nói ngày. "Ê, sư huynh, chúng ta thật có duyên. Kinh thành rộng lớn thế này, vậy mà một ngày chúng ta gặp nhau đến hai lần. Ngươi có biết Trương Nham nói thế nào không?" Trên Hắc Nham đầu này vẫn chưa thấy được quan tài, chưa đổi lễ. Quay đầu lại cười Ê, được thương huynh khát nước rồi có phải không Ở đây ta còn có Một người bằng hiếu tên họ liêu Vương từ thạch không nhịn được Buột miệng thốt lên Ê, Cái tên trường Nam này Vừa ăn cướp vừa la làng Thật là hơi quá đáng rồi Phương hận thiếu lại kể tiếp Hai người ấy Cũng không nổi giận Nhưng đã hơi bực tức Tên họ thương có vẻ muốn phát tác Nhưng tên họ hạ đã ôm quên Vái từng người chúng ta nói Chắc các vị cũng là bằng hữu trên giang hồ. Quần Long gặp gỡ tại đây. Hai huynh đệ chúng ta không dám làm mất nhã hứng của các vị. Chỉ có điều, ta có một món đồ mong huynh đệ này trả lại. Nói cũng là, bọn bắt đại đao vương cực kỳ hùng ác, ngang tàn phách lối đó. Gặp hai người này liền tự như rắn gặp hùng hoảng, không ai dám thở mạnh. Chỉ có Trương nham là to gàn, hắn nói. Hai người muốn đòi lại quyển sách đó phải không? Ta vốn cũng định trả lại đây. Phương Hận Thiếu nói tới đây, Vương Tử Thạch và Bạch Sở Phi đưa mắt nhìn nhau. Vương Tử Thạch trầm giọng nói: "Chẳng lẽ là họ sao?" Bạch Sở Phi lặng nề nói: "Xem ra đúng là họ rồi." Phương Hận Thiếu ngạc nhiên nói: "Họ? Ai?" Vương Tử Thạch ôn hòa nói: "Vương huynh cứ kể tiếp đi." Phương Hận Thiếu nói: "Ta biết rồi." Các người đang đoán xem đối phương là ai chứ gì Bọn ta ban đầu Cũng lấy làm lạ lắm Tên họ thương còn cười hì hì nói Quần sách này Là người ăn cắp giàu Trương Nham nói Mượn không phải ăn cắp Họ thương ấy nói Không hỏi mà tự lấy là ăn trộm rồi Xong Trương Nham cũng có lý lẽ riêng Lấy rồi trả lại đó Gọi là mượn Vốn chi xưa nay trộm sách không phải là trộm Tên họ thường nói Nhưng mà người không trả lại Trương Nham bèn chỉ về phía Tám con rùa đen ở đó Nói bọn chúng cản đường ta Đến họ thường liếc mắt Nhìn từng người Tám người ấy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Vẫn chưa dám lên tiếng câu nào Bạch Sầu Phi thả nhìn Dĩ nhiên là bọn chúng Không dám lên tiếng rồi Phương Hận Thiếu tựa như Chẳng hề có thiện cảm gì với Bạch Sầu Phi Chẳng thèm để ý đến ý Lại nói tiếp Lúc này tên họ hạ mới kêu ổ một tiếng Bảo Tám người kìa Có chuyện này sao Ý thế bọn chúng không hề lên tiếng Quay đầu lại hỏi trường nhạc Các hạ có biết Sao bọn ta có quyển sách này không Trường nhạc cũng gan giả Ôm hết mọi chuyện về mình Ta là hành ra Nhìn một cái là thấy ngay Tên họ hạ ngạc nhiên nói Hành ra Hành ra gì vậy Lần này tên họ thường đã kéo kéo vạt áo Khi xoay người năm cổ tay Khép lại để lộ ra dấu ấn Đó là người ăn trộm Tên họ hạ lập tức hiểu ra Lại liếc nhìn Trương Nham nói Xem ra các hạ Không xem chúng ta là bằng hữu rồi Các hạ cũng không phải họ xử Trương Nham thấy hai người này đều là kẻ tình mình Đành nói Ta họ trường Ta đã ăn cắp đồ của các ngươi Nhưng không biết các ngươi làm sao cha được đến đây. Tên họ hạ mỉm cười. Chí tay về phía hán tự họ thường. Có y ở đây không ai thoát được. Vương thủ thạch nghe tới đây liền gật đầu nói. Dĩ nhiên rồi. Phương Hận Thiếu nói. Đúng vậy bọn ta lúc đó có loáng thoáng nhớ ra một người. Nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai. Chỉ nghe tên họ hạ nói. Nói như vậy nếu tại hạ không nhìn lầm. Các hạ chính là Phạn Vương, Trương Nham, đại danh Nức Tiếng Trương Nham đã bị bắt được cũng chỉ đánh nói Ta thấy các ngươi cũng không phải họ thương, họ hạ Hán tử họ hạ nguyền miệng cười Đúng vậy, coi như bọn ta không ai gạt ai Nhưng tên họ thương vẫn hỏi chuyện về quyển sách đó Trương Nham, ngươi cũng là một hán tử có tiếng tâm trong chốn hiệp đạo Tại sao lại để mắt đến quyển sách này làm gì? Trương Nham bực dọc nói Ấy cái quyển sách vớ vẩn này Có gì mà kỳ hiếm đầu chứ Nó chẳng liên quan gì đến cá mú Cho chúng ta cũng trả thẹp Đó đoạn hắc Nham đầu Lấy quyển sách ra trả lại cho họ Hai người họ đưa mắt nhìn nhau Rồi đại hán ôn hoa họ hạ Ấy nhận lấy quyển sách Thần sắc cái tên bụi bẩm phong xương Cũng hơi dãn giả Nói Trương Huỳnh Đệ lần lại thiệt thoi cho ngươi rồi Việc này từ nhà ngươi mở ra Bọn ta mời ngươi đến nhà mùn một chuyến Việc công cần kiếp Mong các vị thứ tội cho Quay Sophie lạnh lùng hờ một tiếng Quá nhiên Chẳng tốt lành gì rồi Đường bảo Nghiêu đứng ở một bên gầm lên Bọn chúng thật quá hẹp hòi Quá đáng thật Ai thèm quyển sách vớ vẩn của chúng đầu trừ Vương Tiểu Thạch thở dài E rằng không phải là một quyển sách vớ vẩn đâu Đường Bảo Nghiêu ngẩn người ra Người nói gì? Nghĩa là sao? Phương Hận Thiếu ngắt lời ý Lúc đó lão đường cũng lớn tiếng thế này Ôn cô nương Con trầu nước và ta đều định ra tay Phương Hận Thiếu lại nói Nhưng mà cái tên hắc nhằm đầu ấy Chẳng hiểu có linh cảm gì Đột nhiên chặn bọn ta hỏi Xin hỏi hai vị Có phải là thiết nhị ra Thôi tam gia không? Lão Đường đứng bên cạnh gắt gọc lên Cái gì mà nhị ra Tam ra bắt ra chứ Không bắt được huynh đệ bọn ta Ây Hai hắn tự ấy hơi cuối người nói Ta là thiết dụ hạ Còn hắn là tam sự đệ Thôi lược thường Tự ca nhi đứng một bền kiểu ôm một tiếng Thiết thủ và truy mạnh Chú tiểu yêu gật đầu Lão Tam và lão nhị trong tứ đại danh bổ Phương Hận Thiếu nói Đúng vậy Ta vừa nghe danh hiệu của bọn họ liền khựng lại Thiên vương lão tử đến đây bọn ta cũng không sợ Nhưng hai người này bảo vệ chính đạo Hiệp nghĩa nhân phong Giết chứ ác bá Cứu giúp kẻ bật cùng Không thể đánh được Chắc là Trương nham cũng nghĩ như vậy Nghe xong hắn rất giàu dĩ đáp rằng Không biết là hai vị Nếu có điều gì mạo phạm xin được lượng thứ Ta sẽ cùng đi với hai vị Lúc ấy ôn cô nương và lão đường Đều muốn động võ Nhưng ta nói Thầm đại ca nói không nên đối địch với tứ đại danh bộ Chuyên mệnh mỉm cười nói Đa tạ đa tạ Còn thiết thủ thì nói Chỉ là hỏi sơ qua Sẽ mau chóng được trường ngũ hiệp trở về Bọn ta đều tin tưởng y Ôn cô nương vẫn chưa chịu Trường nham rộng chân kêu lên Đừng động thủ nếu động võ Chúng ta Không được coi là vương pháp ra gì rồi Cho nên bọn ta đều trơ mắt Nhìn bọn thiết thủ áp giải chương nhằm đi Nói đến đây Y lại tự trách mình Ê, Chỉ tại ta Nếu ta đừng sử dụng hắc nhằm đầu Ăn cắp sách thì tốt rồi Ai Nam lấy chịu Lẽ lẽ ra lần này Ta phải đến nhà mồn mới đúng chứ Vơ tự thạch trầm trọng nói Nếu là hai người bọn họ chắc chương nham không đến nỗi xảy ra chuyện gì lớn. Chị e, chị e, quyển sách đó. Bài sâu phi lạnh lùng nói. Đây gọi là tự dứt lấy họa chẳng trách được ai. Phương hận thiếu nổi giận. Người nói vậy là sao? Chẳng sao cả, người không hiểu được sao? Ôn nhu lãi giờ im lặng đột nhiên xen vào. Ý hai người đúng là hồ đồ. Nên đi ngồi tù cho rồi. Phương Hận Thiếu tức giận nói Ngươi... Ngươi... Vương Thừa Thạch nhìn Bạch Sầu Phi Vậy dấu dày in trên phiến đá đó Chắc chắn là của thiết thủ rồi Có lẽ khi ý mới đến Âm thầm đề phòng cả bọn động thủ Cho nên với vận toàn lực Thế nhưng hạ bàn công phu tựa như Không được vững chắc cho lắm Cho nên mới dãn chân lực ra In hai dấu chân xuống nền đá Bạch Sầu Phi nói Chính vì công phu hạ bàn của y hơi kém Cho nên mới lộ ra lội lực kinh người Sự lợi hại của người này là ở đôi bàn tay thực sự là một nhân vật rất khó ứng phó Vương tử Thạch nói Vậy thì kẻ đạp trên đóa hoa mai Mà cánh hoa không dập nát Chắc chắn là truy mạnh rồi Bài Sở Phi nói Chỉ có khinh công của y mới có thể đạp béo qua sông nhẹ nhàng như vậy Phương Hận Thiếu nói Ừ Về mặt thường ca nhi cũng lộ ra vẻ Ta không cho là như vậy Bây Sophie phi nói Trong lâu có chuyện ta phải về một chuyến Đoạn y hạ giọng với Vương Tiểu Thạch Thái sự đã nói chuyện của đệ Cần phải cẩn trọng hành sự Một đòn là phải giết được ngay Vương Tiểu Thạch cật đầu Xem ra đệ cũng phải đến nhà môn một chuyến nghệ cách giúp trường nhằm Thu tiểu yêu nói Nhà lão đại phụng mệnh Chêu đinh chuyện này rồi nhưng mà đến trễ một bước ông ta vội tới nhà môn rồi ta thấy kim phong tế Vũ lâu ai, chắc là cũng đủ bảo vệ cho dân nham Vương tử thạch ngạt nhiên nói Phụng mệnh Phụng mệnh ai Ph cũng gì gìu tiểu yêu nhuển miệng cười tôi lâu chủ biết ở đây xảy ra chuyện nên điều bọn ta tới đây Vương tử thạch nhìn chu tiểu yêu Tường ca nhi và bạch Bạchsầu phỉ cười nói Chỉ trong chốc lát mà đã điều đến bà đạo nhân mã Tại mắt của Tô Đại Ca thật là nhanh Có thể có một được vị đại ca như thế Đúng là sinh thời cũng không xảy ra chuyện Nhưng Bạch Sô Phi lại hít sâu một hời Vương tử Thạch lại nói Nhị ca không đồng ý sao Bạch Sophie Phi nói Tô Đại Ca rất mạch mẽ Nhưng đáng tiếc là đối thủ lại là giả cát tiền sinh Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói Nhị ca cho rằng đại ca không đấu lại được Gia cắt tiền sinh sao Bạch Sở Phi nói Chuyện này rất khó nói Có điều để phải cẩn thận nhiều hơn Vương Tự Thạch nói Trước khi đối phó với Gia cắt tiên sinh Nhất định để phải làm một việc Bạch Sở Phi nói Việc gì Vương Tự Thạch nói Trước tiên phải rút khỏi Kim Phong Tế Vụ Lầu Ồ oh, Như thế để làm gì cũng không liên lụy đến Kim Phong Tế Vụ Lầu Nếu thất bại Đó là do một mình đệ gây ra Nếu thành công mọi chuyện Cũng sẽ dễ sắp xếp Điều này Nhị ca Thấy thế nào Có điều như vậy thật quá thì tỏ cho đệ Sao lại nói như thế Đệ phải tìm ra một lý do Hồng chứng tỏ không thể Không cắt đứt với quan hệ Kim Phong kế vụ lâu được Viết thành thư đoạn tuyệt Rồi lại phiền huynh trình lên đại ca giúp đệ nhé Điều này dĩ nhiên không thánh vấn đề Nếu cần tương trợ Bọn ta sẽ chọn cho đệ Để lại chu tiểu yêu Còn đâu chỉ cần đường bảo nghêu Và phương hận thiếu là đủ rồi Ồ, họ có thể giúp được sao Long dạ của họ tốt Hơn nữa lại có giao tình với đệ Nếu luận về võ công Có như lỗ thứ nhất Yến thì nhị, cố thiết tam Triệu họa tứ vẫn chưa đủ sao Nếu dùng đến huynh đệ Của kỳ phong tế vụ lâu E rằng lại liền lụy Để nói cũng có lý Có điều bây giờ kẻ theo dõi chúng ta Có phải là triệu họa tứ không Đạp tuyết vô ngân Triệu họa tứ với khinh công của y tuyệt đối Có thể sánh với được Truy mệnh tam bổ đầu Chắc là thái sư vẫn không yên lòng Đối với chúng ta Đây là chuyện sinh tử cho nên cần phải cẩn thận à, Cho nên việc Tiếu trương nham Để đừng lộ mặt thì hợp Huynh phát hiện ra hắn hồi nào Vừa mới đây thôi Đệ cũng vừa mới đây Quả nhiên là khinh công cao cường Vậy cứ để ý theo dõi đi Hai người hạ giọng xuống rất thấp rồi Ai đứng ở bên ngoài cũng không nghe thấy gì Ôn nhu lại thấy trướng mắt <cười> Ta phát hiện được một bí mật Hai người lập tức dừng lại Bài sầu lập tức nhìn ôn nhu với ánh mắt không thân thiện Ôn nhu hí hưởng nói Thế ra trên đời này không chỉ có bà Tám Mà còn có ông Tám Ta tưởng rằng chỉ có phụ nữ Mới chân đầu ghé tai Thế ra thì thầm nói chuyện với nhau nó nhỏ cười lớn Ây Ông Dù tỏ vẻ khoái trá Bây giờ mới biết anh hùng hảo hán Cũng như thế Bà Sophie bực dọc Nói với Vương Tiểu Thạch Ta đi trước đây Rất lời y hạ giọng nói thật nhanh Muốn tìm hiểu thêm chuyện của đại danh bộ thì tốt nhất hãy đến ngõ từ ngõ ngoá từ một phen. Nếu cho kì có thể nhịn được thì cứ nhịn, lỡ hết lại cùng làm trọng. Nói đoạn căn dặn Tưởng Ca Nhi, ở đây đợi tin của Vương Tử Thạch, con mình thì đi về trước. Ô Nhu thấy Bạch Phi nói đi là đi, tức tối bĩu môi, giẫm chân thình thịch, tựa như phải giẫm chết 1 2 3 5 6 7 8 con kiến ở dưới đất vậy. Vương Tử Thạch thấy thế cũng không khỏi Buồn buồn Quỳnh ấy đi đâu thế Ôn Nhu hỏi Tất nhiên là về Kim Phong kế Vũ lâu rồi Chúng ta không về sao Ôn Nhu lại hỏi Khoan hãy về Vương Tử Thạch nói Việc của Trương Nam đã có Nhan Thánh Chủ Ra dặn kinh nghiệm đi giải quyết rồi Các người có muốn làm một số chuyện không Chuyện gì Phương Hận thiếu hỏi Chuyện lớn Làm cùng ai Lần này là kẻ lên tiếng Chính là Đường Bảo Nghiêu À Vương Thừa Thạch chỉ vào mình Cũng người làm chuyện lớn sao Đường Bảo Nghiêu lập tức hưng phấn bừng bừng Chuyện như thế rất thích hợp với bọn ta làm Lần này y chưa nói xong Ôn nhu đã hớn hở chen vào Mau mau mau Nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì Mời các bạn nghe tiếp Nhất độ bạt kiếm chương 13 Tin Các bạn đang nghe truyện tại Long Sinh Audio, nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Vương Tổ Tịch đưa ra một câu trả lời thế này. "Chuyện này, nếu làm các ngươi không thể rút lui, không làm cũng không miễn cưỡng. Nhưng đừng hỏi ta là chuyện gì. Chưa đến lúc thì ta sẽ không nói." Sau đó, Vương Tổ Tịch lại hỏi: "Các ngươi có làm hay không?" Ta làm, Đường Bảo Nghiêu là người đầu tiên trả lời Ta cũng đi Phương Hận Thiếu nói Mọi người đều tiến nhiệm như thế Ta làm sao không tin người cho được chứ Chuyện thú vị thế này làm sao có thể thiếu ta Ô Nhu nửa cười nửa không lên tiếng Cho dù ta có không tin tên quỷ kiến sau đó Thì ta cũng tin tên tiểu thạch đầu nhà huynh Vì thế tất cả bọn họ đều đi Bất luận Vương tử Thạch muốn làm điều gì Bọn họ sẽ đều làm theo Nguyên nhân Chỉ vì niềm tin Tin là một bằng chứng Cũng là một sự gửi gắm Người sẽ không Có niềm tin Sẽ rất cô độc Người có rồi thì rất kiên định Niềm tin nảy sinh ở một người Đó là vì hào quang Của tính cách Niềm tin biến mất ở một người Đó Là vì khuyết điểm không thể bù đắp được Về mặt nhân cách Họ tin tưởng Vương Tiểu Thạch Cho nên Cũng đi theo gá mà chẳng hề suy xét Nhưng điều Vương Tiểu Thạch muốn làm thực sự có xứng đáng Để họ đặt lòng tin vững chắc hay không Nếu Vương Tiểu Thạch thất tín Trước mặt bọn họ Vậy những huynh đệ bằng hữu này Sẽ nghĩ thế nào Vương Tiểu Thạch cần phải Hạ sát ra cắt tiền xỉnh Trước khi giết Giác Cát Tiên Sinh, cần phải chuẩn bị. Bước đầu tiên chính là rút lui khỏi Kim Phong Tế Vũ Lầu. Cho Vương Tiểu Thành thành hại bãi, Giác Cát Tiên Sinh sống hại chết cũng chẳng liên quan gì đến bọn Tô Mộng Chẩm và Bạch Sầu Phi. Tự nhiên, không ai truy cứu được Kim Phong Tế Vũ Lầu. Nếu hành thích thành công, luận ban công ban thưởng, tất nhiên không thể cứu không thể thiếu phần của Kim Phong Tế Vũ lâu rồi. Cho nên, điều đầu tiên Vương Tiểu Thạch phải làm chính là viết thư gửi cho Tô Mộng Trầm. Nội dung bức thư là rốt khỏi Kim Phong Tế Vũ Lầu Còn bút của Vương Tiểu Thạch hết sức thoải mái, tự nhiệt. Muốn rốt khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu cần phải tìm một cái cớ nào đó. Nếu một người muốn phản bội thượng cấp của Ý, bất phục mãi mãi là lý do sắc đáng nhất. Cả bất phục Tô Mộng Trầm, tự cho rằng mình... Không chỉ có thể làm tam đường giả Gã bất phục tô mộng Trầm Làm lãnh đạo kim phong tế vũ lầu Không tán thành y âm thầm ủng hộ Phe phái của giác cắt tiên sinh trong triều đình Gã bất phục Ôn nhô tại sao lại thích gây gỗ với mình Nhưng mà lại đối xử Có tình cảm với bạch sầu phì Bất phục chính là một lý do Vương Tử Thạch cảm thấy lời lẽ của mình Rất chặt chẽ Có thể giấu trời qua biển được rồi Khi viết đến điểm thứ ba Đột nhiên lại giật mình Rốt cuộc Nghĩ lại Mình có thực sự như thế không vết bực trên giấy vẫn chưa khô Gá cầm bút Nhất thời không viết tiếp được nữa Ngần ra một hồi Ngoài trời lạnh lẽo Một vài ngày nữa chắc chắn Sẽ đổ một trận tuyết lớn Tuyết bắt đầu rời Thì thực sự sẽ không dễ nghỉ ngơi Ít nhất, cái lạnh không thể nào tiêu tan trong một khoảng thời gian ngắn. Bên ngoài sầu thạch chai, chỉ thấy tiểu lầu kỹ viện cực kỳ hào hoa. Hoàng hôn buông xuống, đèn đốt đốt lên, chỉ thấy một vùng phổn thịnh. Đúng là ba mặt tương thông, ngũ lầu trụm lại, đầu đầu cũng có mái hiền uốn lượn, lan can trẻ giả. Chỗ tối chỗ sáng đàn xèn lẫn lộn, rèm buông chướng rủ, ánh sáng rực rỡ, huy hoảng. Lúc bấy giờ Tây Hạ đang quấy dối biên ải Quân liêu quật khởi Người Kim ngày càng ngang ngược Giặc cướp nổi lên như ong Phương Lạp ở miền Trước Giang Giấy lên là bình loạn Hơn 20 vạn người tham giả Miền Hoài Nam có Tống Giảng Cùng với 36 người khởi sự Oanh hành khắp vùng Hà Sóc Cướp đến tận 10 quận Không ai chặn nổi Còn quân chủ lực thì lại hoàng dầm Gian thần nắm quyền, tiêu sải hoang phí Thế này đất nước càng ngày càng suy yếu rồi đây chính là giấc mộng hào hoa hay là hiện thực đầu thường Có lẽ ta cũng từng nghĩ đến Nếu không tại sao lại vô tình xét thái độ của ôn nhu vào lý do thứ bà Nếu thật như thế Ta đúng là kẻ tiểu nhân bị ủi Hổ thẹn với bạch nhị cả Ý nghĩa ấy vẫn còn lờn vờn trong đầu vương tiểu thạch Xem ra mùa đông này sẽ rất dài. Mùa đông này chắc chắn sẽ rất lạnh nữa. Ôn Nhu là một nữ tử rất sợ lạnh. Trong lúc ngẩn ngờ, mực trong nghiên đã đồng cứng lại. Vừa rồi thạch lại mài mực, viết cho sóng bức thử. Giao cho tưởng ca nhi trình lên tô mộng chậm. Gã tin rằng lúc này Bạch Sầu Phi đã báo cho tô mộng chậm biết mọi điều. Viết sóng bức thử quon hết tranh chỡ trong sổ thạch trai lại, đặt cho ngay ngắn rồi khép cửa. Đám bằng mới và cũ, Ôn Như, Phương Hận Thiệu, Đường Bảo Nghiêu đã đứng đợi cả ở dưới hí đài gần ngõ tử, để cùng làm một chuyện, một chuyện chấn động kinh sử, kinh động cả triều đình. Lúc này trên đài chắc chắn đang diễn ra một vở tuồng. Không biết sướng khúc hay là tạp kịch, kịch truyện hay là múa rối. Mặt tường của bọn gá Giờ chắc cũng đã đến giờ biểu diễn rồi Không biết khi đại ca nhận được thư Trận tuyết đầu tiên trong ngày Đã rơi xuống trường Mày lệ đầu tiên của huynh ấy Đã hạ xuống chưa Khi huynh ấy ngồi lên bếp lửa Trước cửa sổ nhìn Lục lâu của mình mở thư ra Sẽ có tâm trạng như thế nào Bài sâu phi nhận được bức thư Từ tay tường ca nhì Thư vẫn chưa dán lại Bạch Sophie mở ra xem trước Sau đó y nói Được rồi ngươi đi đi Tường ca nhi cảm thấy hơi lạ lùng Nhưng không dám hỏi Y có một cảm giác kỳ lạ Y cảm thấy bạch Sophie đang cười Cho dù bên ngoài một nét cười cũng chẳng có Nhưng trong lòng y nhất định đang cười Tại sao Y lại không nổ nét cười ấy ra ngoài Điều lạ lùng là khi tường ca nhi nghĩ đến điểm này Trong lòng đột nhiên Dâng lên một cảm giác không lạnh mở rụt Thì cũng không biết Tại sao mình lại có cảm giác như thế Trước khi đến ngõ ngoa tử Vương Tờ Thạch vẫn quyết định Đến một nơi trước Đó chính là nhà ngục của Đại Lý Tự gạ đến để thăm dò Sự an nguy của Trương Nham Vương tử Thạch thấy việc Trương Nham bị bắt Có thế nào Lớn cũng thế Nhỏ cũng thế Còn quyển sách của Trương Nhàm vô tình đánh cắp được kìa, chắc chắn phải có điều bí ẩn. Khoảng thời gian này, Vương Tử Thạch đã kết thành bằng hiểu chi giao với một kẻ thích lập công lớn, thích làm anh hùng là đường Bảo Nghiều. Cùng một kẻ nhát gan, sợ xảy ra chuyện nhưng lại ưa sinh chuyện là Trương Nhàm. Quỳnh đệ có nạn làm sao có thể khoanh thái đứng nhìn. Đây là nguyên tắc của người giang hộ. Vương Tử Thạch viết chữ đẹp. Lại làm khá nhiều văn thư hay Văn chương lai láng, võ công cao Kiếm pháp giỏi, đào pháp Thuộc hạng nhất liều Có thể nói là văn nhân Võ cũng nhận Nhưng trên hết tất cả, gã là người giang hồ Cũng giống như người ta Cho dù làm nghề gì Cũng chỉ là kiểm nhiệm Nghề nghiệp suốt đời của một con người Đương nhiên chính là làm người Làm người mới chính là Nghề chính của con người Là một người giang hồ Thật tốt mới là bổn phận Của Vương Tiểu Thạch Gá quyết định phải đi thăm do Chuyện của Trường Nhàm trước Sống ở trên đời Thường vì một vài sự lựa chọn Hoặc quyết định xem ra không quan trọng Mà thay đổi Ở bên dưới Hoàng Lạc Lâu Chỉ vì gá nhìn thêm một cái Mà quen Bạch Sầu Phi Lần đầu tiên đối địch với Lục Phân Bát Được Trên bờ Hán Thủy Chỉ vì gá nhìn thêm một cái Mà quen Lôi Thuận Lần đầu tiên đối mặt Với người của Mệnh Tiên Thất Thánh. Trong cơn mưa ở khu phê tích tại phố Khổ Thủy, gã Kiếu Tô Mộng trầm cùng y đến Tam Hập Lâu, trở thành tam đương gia của Kiếm Phong Tế Vũ Lâu. Vậy, còn lần này thì sao? Ai mà biết được? Không ai biết, dòng chảy số mệnh đưa con người ta đến đâu. Gọi là số mệnh con người, thực sự không thể nào kiểm soát được. Thực sự, con người Phải làm những chuyện mình không thể kiểm soát được Để thay đổi số mệnh của chính mình Người ta sống Có lẽ cũng chính là để tự tạo phiền não cho mình Hoặc tạo phiền não cho người khác Không có phiền não Không phải là con người Nếu đấy là chân lý Đem hai chữ phiền não đổi thành niềm vui Con người sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều Vui thích hơn nhiều Đáng tiếc Bất cứ niềm vui nào cũng phải trả giá Có lúc cái giá đấy phải trả Thực sự quá lớn Cũng giống như một số hàng hóa Giá cả quá đắt Cho nên khiến người ta không thể mua nổi Niềm vui cũng thế Cũng may là niềm vui chân chính ngược lại giá cao cũng khó mua được Nhưng Chỉ có thể thu hoạch từ trong nội tâm Có điều Làm sao có thể giải phóng niềm vui Từ trong nội tâm sâu thâm thẳm Của bản thân Đây cũng là một học vấn thâm sâu Trước tiên phải tự túc Sau đó phải cầu thiện Tiếp theo phải nhìn thấu Ngoài ra còn phải cởi mở Thì mới có thể đạt được tự tại Ngàn vàng dễ có Niềm vui khó tìm Giờ này tôi mộng trầm không phải là một người vui vẻ Thân sắc của y rất ủ uất Lại thêm thân thể mang bệnh Cho nên cuộc sống của y Cũng tựa như hai đốm lửa Mà chơi trong đôi mắt của y vậy Thân hình của y ốm yếu Chẳng còn hơi sức Chỉ còn lại hai đốm đỏ trên đôi má xanh xào Phải chăng đó là lửa bệnh đang thiêu đốt các đường kinh lạc Từ sau khi bị què trần Thân tinh của y càng u uất khó đoán Bây giờ ánh mắt của y càng buồn thêm Ngoại trừ đêm nay Bạch Sâu Phi không quan sát được thêm gì nữa Các mộng trầm vừa đọc thơ xong Thơ của Vương Tiểu Thạch y buồn thơ xuống đầu gối của mình Đôi mắt tựa như ngọn lửa lạnh buốt Nhìn ra ngoài cửa sổ Phía xa là thanh sơn Nơi gần là đình đài lầu cát Sơn ngoại thanh sơn Lầu ngoại lầu Khi xem sáng bức thơ rất mệt mỏi Tựa như già thêm 15 tuổi Khi ngồi trên chiếc ghế gỗ cao lớn Được đóng từ những khối gỗ Dài ngắn khác nhau Mỗi khúc gỗ đều rất thẳng hạng Ghế này dựa được Mà ngả lưng nằm cũng được Nhưng lại không được thoải mái cho lắm Quyền lực của Tô Mộng Trầm Có thể nói là đệ nhất Ở trong kinh thành Nhưng tại sao Y lại ngồi trên một chiếc ghế thô kịch Không thoải mái như thế này Thực ra Ngoài ngai vàng Ghế nào Y cũng ngồi được Có lẽ Tô Mộng Trầm chọn chiếc ghế này Cũng là vì muốn bản thân mình Cảm nhận được sự không thoải mái Chỉ có cảm giác khó chịu Mới có thể nâng cao cảnh giác Tiếp tục chiến đấu Với thân phận và địa vị của tô mộng chậm Y không thể thất bại Y đã đứng quá cao Hơn nữa quá trình leo lên Lơi cao này khiến Y đã bị thương Khắp mình mẩy Nếu đột nhiên té xuống E rằng công lực khó giữ nguyên vẹn Mà ngay cả mạng sống cũng khó bảo toàn Bài sầu phi Nhìn con người cô độc mà kêu ngạo ấy Trong lòng đột nhiên Dâng lên nhiều cảm xúc hỗn tạp Một trong số đó là Nếu kẻ ngồi trên chiếc ghế này là Ý Không biết bản thân sẽ như thế nào Nước hồ lại dâng lên rồi Ngày mai sẽ có nước tràn ra Tô Mộng Trầm thông thả nói Đột nhiên chêm thêm một câu hỏi Đệ đang nghĩ gì? Bài Sophie trả lời thần sắc không hề thay đổi Đệ đang nghĩ tại sao Tam Đệ lại làm như thế Tô Mộng Trầm thở dài Hắn thật sự nghĩ như thế sao? Sự cô độc lạnh lẽo trong mắt tô mộng chậm càng nhiều hơn. Người ta chỉ muốn làm điều mình muốn làm thôi. Có lúc người ta sẽ không làm chuyện mình không muốn làm. Phải chăng ý bị ép buộc sao? Bài sâu Phi nói với giọng ưu buồn. Ý đi theo thái sư, thái kinh, quyền cao chức trọng. Đương nhiên là không thích chúng ta ủng hộ, giả cắt tiên sinh. Nhưng để thực sự không hiểu Vương thừa thạch Lý đâu lại phải hạng người này chứ Tô Mộng Trầm đột nhiên dùng tay ôm ngực trái Nét mặt sám huét Đôi chân mày trầu lại Lúc này Bạch Sâu Phi mới phát hiện Gần nửa lăm nay chân mày của Tô Mộng Trầm Đã rụng đi không ít Tóc cũng đã lừa thử Một hồi lâu sau Tô Mộng Trầm mới bật tiếng ho hò, hò như bật cả tim phổi ra ngoài Sau đó Cô Mộng Trầm mới khẽ hỏi một câu Lão Tam không giải thích với đệ chuyện gì sao Bài Sophie thở dài đánh thượt Cô Mộng Trầm cũng không nói gì nữa Khi đứa mắt nhìn hoa tuyết rơi tại bên ngoài Tựa như đóa thân làm cây khô ven hổ Chờ đợi sự lạnh léo của mùa đông Vương Thổ Thạch vừa đến nhà ngục của đại lý tự Nhân Hạc Phát Đá kéo gã lại Bộ dạng khớt hại Vừa tội thạch thấy lão như thế bèn hỏi Xảy ra chuyện gì? Trong đám cao thủ Ngọa hổ Tăng Long Ở kinh kỳ Có thể nói nhan hạc phát Cũng thuộc loại tuổi cao vọng trọng Lão là đại thánh chủ trong mấy tiên thất thánh Sau khi thất thánh mình đàn giá Lão gia nhập kim phong Tế Vũ lâu Cũng có được quyền uy tưởng được Đồng đào võ lâm xưa nay đều kính sợ Bằng hiểu trong quan trường Cũng lẻ mặt não Thế nhưng chuyện còn con thế này mà một nhàn hạc phát quen biết rộng rãi, thủ đoạn cao minh cũng không thể giải quyết được. Vương Tử Thạch cũng không khỏi ngạc nhiệt. Trường huynh đệ này vào đây vốn là phải chịu khổ. Ta đang ngăn chặn nhưng họ không dám thả người. Nhàn hạc phát ngượng nghiệu nói đây là tứ đại danh bổ bắt về. Không ai dám quyết định. Cũng không ai dám tự tiện thả ra Vương Tử Thạch nhớ may. Tứ đại danh bổ cũng quỳ phong thật Trong nham đâu phải phạm tội gì lớn Tại sao phải mời hắn nếm mùi khổ sửa làm gì Họ cũng không để mặt kim phong Tế Vũ lâu chút nào sao Bây giờ Tứ đại danh bổ nào đang trực bậy Nhà nạc phát nghe gã nói thế Cũng không khỏi bật cười Chính là thiết nhị ra Và thôi tam gia Áp giải hắn vào đây Rồi bỏ mặt Bây giờ lãnh tứ ra Đang giải quyết Hắn sơ này thiết diện vô từ Lục thân bất nhẫn Không nghe theo bất cứ ai Vương tử thạch giật mình Lãnh tứ ra sao Lãnh huyết Nhân hạc phát trả lời Chính là hắn Lãnh huyết Gặp phải tứ đại danh bổ Cho dù lão đức cao vọng trọng đến đầu Cũng không cách nào giải quyết được Vương tự thạch hờ lạnh một tiếng Ta phải bái kiến vị dũng sĩ Sử kiếm đệ nhất Danh trấn giang hồ này một phen mới được Hắn vẫn chưa đến Nhân Hạc Pháp lên tiếng Trương Nham vẫn còn bị giảm trong ngục Vương tử Thạch ngân ngư dây lát Rồi nói Ta muốn gặp Trương Nham trước Nhân Hạc Pháp nói Chuyện này thì không thành vấn đề Lão đã sớm mua chuộc quạt canh cửa Cho nên Vương Tiểu Thạch Đã có thể dễ dàng vào nơi nhốt tội phạm Để gặp mặt Trương Nham Nhân Hạc Pháp vốn định theo vào Nhưng Vương tử Thạch biết Trương Nham háu ăn Sau khi bị nhốt chắc chắn là chưa được ăn gì, liền kêu lão đi chuẩn bị. Sau khi nhân hạ phát sắp xếp mọi thứ, Vương Tử Thành vào trong nhà lao. Đây là lần đầu tiên gã bước vào nhà lao. Người đã từng vào nhà lao chưa? Nếu người chưa từng vào nhà lao thì có thể biết được đó là một thế giới phi nhân thế nào. Nơi đây không phải là nhân gian, những kẻ bị nhốt ở đây đều bị mất tự do, đều tuyệt vọng. Mùi bệnh hoạn lan tràn trong không khí Có người chịu quản ức bị bắt nhốt Có người căn bản Chỉ vì thủ tục mà bị giữ lại Không chịu đút lót Cho nên bị nhốt lâu lăm Cũng không được thả Án tình chồng chất Hết năm nay qua tháng nọ Công văn lưu chuyển chậm chế Quan trên không đích thân giải quyết Quan dưới cố tình làm khó Năm tháng cứ như thế kéo dài đẳng đắng Từng Từ ngày vương thử thạch vào trốn giang hồ đến này Đã từng quen biết anh hùng nhiều nơi, cũng có nhiều hán tử từng bị tụ hình. Cho nên đã sớm nghe kể về tình cảnh thê lương trong nhà lao Gã không muốn thấy bằng hữu của mình ở trong nhà lao Muốn chỉ, bằng hữu của gã là một hán tử đầu đội trời, chân đạp đất. uống chỉ, trơn nham không phải là phạm tội gì lớn.